các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn dỗi bảo. Đi đâu mà biệt tâm, biệt tích cả mấy tháng không về. Ông tránh dựng ba ton vào cạnh bàn, tự rót cho mình cốc nước trong ấm ủ và thở dài đáp. Hây, đã xong đâu, rồi lại cá cái thằng thồ nữa. Cả mấy tháng nay tôi xấu hổ trà muốn vác mặt ra đường. Bà vợ ngồi xuống ghế, xòe cái quạt giấy phe phẩy cho chồng và đề nghị Tôi nghe bảo là ông mới đốt cái nhà kho Hay là ông cho tôi miếng đất ấy vậy? Ông tránh đáp cho qua chuyện Ừ, để tôi xem đã Ông uống cạn cốc nước trà Rồi cầm ba tong đứng dậy ra hè Bà vợ thiết tha hỏi Thế không ở ăn cơm ư? Tôi phải đi ngay bây giờ Bà nhìn ông khẩn khoản nhắc lại Ông nha, cho tôi với lại các con miếng đất ấy nha Chúng nó cứ than với tôi là bố trà thương chúng nó Ông tránh bước xuống sân và đáp Để tôi tính lại xem Bà vợ bước theo chỉ chiết nói Tính gì nữa mà tính Bao nhiêu nhà cửa đất đai Ông giao hết cho người ta Chả ngó ngàng gì đến mẹ con tôi Con nào thì cũng là con Lũ nhà này là thiệt thòi nhất đấy Đố cứ đứa nào mà dám kêu ca Tôi chưa mở mồm xin ông cái gì cả Thôi thì lần này Xin ông cái miếng đất đấy cho chúng nó trồng trọt Để có đồng ra đồng vào đỡ đần tôi lúc tuổi già Ông tránh gật đầu đồng ý Ừ thế thì tôi cho bà đấy Bà hai mừng rỡ tiếng chồng ra cổng Chẳng phải ông mùi lòng Với những lời kèo nài của bà Mà chỉ vì ông vừa sực nhớ ra Đó là mảnh đất của oan hồn Của khuê và của thủ Từng treo cổ tự tử Nên ông không muốn giữ lại làm gì Huống chi ông vừa xây cho bà thứ ba Căn nhà đồ sộ Cho bà hai miếng đất này Cũng là hợp lý rồi Bà hai cám ơn ông dối dít Đưa ra tận lề đường, ông giã tử ông ung dung quay về nhà vợ lớn. Ông đang nghĩ đến buổi lễ khánh thành căn nhà gạch mới, mở đại tiệc khoản đãi quan viên trong tổng trong làng để người ta biếu quả đáp lễ. Về đến nhà bước vào sân, ông đã nghe tiếng khóc nức nở của bà vợ lớn, làm ông giật mình tự hỏi. Chuyện gì nữa đây? Đã mấy tháng nay hồn con gái ông an nghỉ bên kia thế giới, sao bây giờ mẹ con khôi lại khóc là thế nào? Ông bước nhanh lên hiên và gọi lớn. "Chúng mày đâu cả rồi? Thằng Sở đâu?" Từ trong dãy nhà ngang sự thất trạng chạy ra cúi đầu chào. "Bẩm ông mới về ạ." Rồi từ trong bếp và từ vườn sau, hai người đàn bà giúp việc cũng bước nhanh về và kinh cần nói. Ông mới về à. Tiếng khóc trong vẫn vọng ra, ông tránh hỏi. Ba mẹ làm sao thế? Hai người đàn bà đưa mắt nhìn sở. Anh nhìn lại chị bếp, chị bếp nói: Bảo ông, cô Cúc đi đâu mất từ chiều hôm qua đến giờ, tốt không về ngủ, chúng con bỏ đi tìm khắp nơi mà không thấy, hỏi thăm cũng chả biết là cô đi đâu ạ." Ông tránh như người đứng yên. Ngày trước Khuê đã lầm lỡ trở hoang đến nỗi mang họa. Chẳng lẽ bây giờ lại đến lượt cúc bỏ nhà theo trang. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí Không lẽ nhà ông đến hồi mạt vận sát. Ông thốt nhớ đến lời tiên đoán của thầy địa lý mà dùng mình. Ông hỏi người làm Thế đã đi tìm ký chưa, hỏi thăm những chỗ nào rồi? Chị bếp đáp. Bẩm ông, tối hôm qua chúng con chia nhau đi tất cả mọi nhà quen. Bây giờ lại sắp sửa đi nữa đấy ạ. Ông Tránh sực nhớ đến cái chết của thủ, liền hỏi xử, mày có chạy ra ngoài kho dơm chưa? Chị bếp tắp thay xử. Bẩm, làm gì còn kho dơm mà Cháy sạch chỉ còn cái nền đất, còn có đi qua cũng chả thấy gì cả. Bà Tránh từ trong buồng vừa bước ra vừa lau nước mắt, bà cắt ngang. Thôi, đứng đây mà bàn tắm thì được cái gì? Chia nhau đi tìm đi. Ông Tránh ngẫm nghĩ rồi bảo, thế tối hôm qua nó có ăn cơm nhà không? Bà Tránh lắc đầu thảm não. Hôm qua tôi ở bên nhà phó thông về. Cứ ngỡ là nó nằm trong buồng. Đến khi dọn cơm, gọi nó ra ăn thì mới biết là nó không có ở nhà. Chờ mỏi mắt mà không thấy nó về. Nó đi biệt luôn tới bây giờ. Sử và hai chị người làm đi nhanh ra cổng. Vừa đi, vừa cất tiếng gọi. Cô Cúc ơi! Còn lại mình bà Tránh với chồng. Bà ngồi phịch xuống thềm nhà và khóc nấc lên. Đi cả đêm cũng về Thì tôi e là nó có chuyện chẳng lành rồi ông ơi Ông Tránh cũng thở dài ngồi xuống bên vợ Và nói để trấn an Bà gần gũi nó tôi hỏi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net